chương ba trăm sáu mươi chín chạy thoát thân thể lỏng lẻng đứng sừng sững ở trên thân cây tiêu viêm lạnh lùng nhìn vân vân bàn tay nhón lên một cái thật lớn huyền trọng thước thoáng hiện ra trọng thước huy động xé rách không khí chính là áp bách tiếng pha nhắm thẳng vào hướng xinh đẹp thiên hạ kia chậm rãi ngẩng đầu vân vân mắt đẹp nhìn trầm trầm trên thân cây hắc bảo thanh niên Trên gương mặt hiện lên một chút phức tạp thần sắc, thấp giọng nói: Người không sao chứ? Nhờ phúc cường ngươi, thiếu chút nữa ta táng thân trong này." Tiêu Viêm khẽ cười cười, nhưng mà theo trong miệng phun ra lời nói lại như băng hàn, đắc không có chút nào độ ấm. "Ta cũng bị vậy mà bất đắc dĩ, làm Vân Nam Tông tông chủ, ta phải nhận một ít trách nhiệm." Vân vận cười khổ tựa hồ là muốn giải thích cái gì Tiêu viêm đạm mạc liếc mắt một cái nói Ngươi là muốn bắt ta trở về Sau đó nhượng vân sơn Đem ta trước mặt mọi người chém giết Mặt cười vi bạch vân vận lậm bầm Lão sư sẽ không giết ngươi Hà hà có lẽ đích xác thực là không giết Bất quá Vân Nam Tông thủ đoạn đông đảo, tùy tiện dùng một cái phong ấn. Sau đó, cả đời ta sẽ bị nhốt tại Vân Nam Tông. Hình phạt này, so với cái chết, còn muốn làm người ta điên cuồng hơn. Tiều viêm chầm chọc cười, nói. Sẽ không, chỉ cần ngươi theo ta trở về, ta sẽ toàn lực bảo mệnh tính mạng ngươi, được không? tiêu viêm, chúng ta không cần gây nên sự bắt nháo nữa. Vân vận tiến lên từng bước, gấp giọng thanh âm mơ hồ có chút cầu xin ý tứ. Ta cùng Vân Nam Tông lúc này Còn có lửa điểm điều hòa được sao Người là Nhất Tông đứng đầu Mà ngay cả sự thật này Cũng không nhận thức rõ Ta trở lại Vân Nam Tông chỉ có một con đường chết Tuyệt đối không có thể Đường khác lựa chọn Tư Bêm cười lạnh Nói Chẳng lẽ người còn có thể thay đổi Quyết định của Vân Sơn Vân vận môi đỏ khẽ nhếch Muốn nói được cái gì Nhưng cũng không lên nở Coi như là trí tuệ của nàng tự nhiên cũng có thể mơ hồ đoán đến một cái kết cục Khi tiêu viêm rơi vào trong tay Vân Nam Tông Bất quá trong thâm tâm nàng lại vẫn như cũ khởi dạng chờ đợi có kỳ tích sinh ra Không cần nói nhiều lời, động thủ đi Người nếu cố ý muốn ngăn ta trở lại Tiêu viêm nặng thước nghiêng thản nhiên nói chỉ có thể mang phi thời của ta trở về. Vân Vân hàm răng cắn chặt, môi đỏ mọng dùng sức lắc đầu, anh em hơi có chút gàn nói: "Ngươi có biết ta là không có khả năng đối với ngươi hạ sát thủ." Tiêu Viêm lạnh lùng như một tờ giấy, nhảy xuống thân cây cầm trên tay Huyền Trọng Thước, bước từng bước đối với Vân Vân chậm rãi đi đến, mạnh mẽ đấu khí phá thể mà tại thân thể mặt ngoài hình thành một ngọn lửa áo sát mắt đẹp nhìn chăm chăm vào hắc bào thanh niên chậm rãi đi tới, Vân vần thân thể mềm mại nhẹ nhàng ghép run rẩy. nàng đối với người ngày thường tràn ngập uy nghiêm, giờ phút này lại là che kín dãy ruộng. ống tay áo trong ngọc thủ hơi hơi nắm chặt lại rồi lại buông ra, như thế lặp lại không ngừng cho thấy nàng trong lòng gian nan lựa chọn không dứt, cất bộ ở trên cỏ xanh. Tạo ra rất nhỏ tiếng sàn sạt vang Tiêu viêm ánh mắt cắt cao Nhìn chầm chầm và vất vận Bàn tay nắm chặt quyền trọng thước Trong cơ thể đấu khí giống như là Một con sông bình thường dâng chảy xuôi Tùy thời chuẩn bị bảo Hai người trong lúc đó Quảng khắc chậm rãi tiếp cận Một cỗ quỷ dị không khí Bao phủ viễn rừng cây nhỏ này Sàn sạt Rất nhỏ tiếng vang lên không trung Tiêu viêm rút cuộc tiến tới vân vân trước mặt nằm thước buông xuống nghiêm mặt thân thể mềm mại không ngừng nhỏ run rẩy vân vân lại chợt im lặng một cỗ khủng bố khí thế chậm rãi từ trong cơ thể bốc lên chỉ một thoáng cơ hồ là làm cho các viên rừng địa nhỏ trong không gian động lại khóe mắt rất nhỏ nhảy lên một chút bả tay của tiêu viêm nắm chặt quyền trong thước chậm rãi Trong lòng hắn biết, nếu như hiện tại vân vận thực sự muốn bắt, lấy thực lực của hắn căn bản không có hoàn thủ. Cước bộ nhẹ nhàng hạ, tiêu viêm rút cuộc đứng trước mặt người vân vận thản nhiên. Kinh người, người một ngụm hương thơm, ngát trên thân thể đối phương, tản ra đậm đặc nói. Chuẩn bị ra tay, nghe được lời tiêu viêm mở miệng, vân vận thân thể mềm mại giống như một trận run dậy. Chậm rãi chua sót cười, ánh mắt dừng lại thanh tú gương mặt thanh niên kia cấp giọng nói. Không thể theo ta về sao? Ngươi có thể mang ký thể của ta trở về." Tiêu Viêm cười lạnh, lặp lại một lần trước lời nói. Chợt không hề có chút trì hoãn, tất thể vượt chuyển là tránh ra vân vân, đi nhanh đối với dựng dập ở ngoài bước vào. Hai chân vừa mới bước đi vài bước, phía sau kia, cốc kinh khủng khí thế lại một lần nữa căng vọt trượt một cỗ kình khí đối với tiêu viêm phía sau lưng bạo tản mà ra cảm thụ được phía sau kia nhanh như tia chớp tập kích tiêu viêm trong tâm nhất thời như hầm băng cả cơ thể thoát lạnh tự díu lắc đầu là bẩm nói quả nhiên vẫn là ra tay a khẽ thở một hơi tiêu viêm dĩ nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại và tay khinh vuốt tay áo trong lòng hắn rõ ràng nếu là vân vận cố ý muốn giết hắn bằng hắn hiện tại không có lửa điểm năng lực phản kháng cũng chỉ có thiên mãn mới có thể ngăn cản một chút kình khí trong nháy mắt thời gian tới gần thân thể tiêu viêm nhưng mà ngay khi hắn sắp chuẩn bị phóng thích thôn thiên mãn ra thì kình khí lại bất ngờ chuyển thành một cỗ nhu lực liều dù sau lưng tiêu viêm nhẹ nhàng đẩy ra ngoài bầu trời đầy sao lạ thanh niên có chút ngạc nhiên mở to mắt Sau khi cố kinh khí đánh trúng thân thể, tiêu viêm cảm giác rõ ràng, lời gì lưu lại trong cơ thể có một đạo năng lượng dấu vết vân sơn, dĩ nhiên lặng lẽ bị hòa tan. Xoay người lại, tiêu viêm nhìn vân vận, toàn thân vô lực tựa vào thân cây, ít hầu hơi hơi lan lộn một chút, ngươi là có ý gì? Đi thôi, rời khỏi giam mã đế quốc, ngày sau không cần trở lại. Nói cách khác, đạo sư sẽ không bỏ qua cho ngươi Và nam tông cũng không buông thang ngươi Vân vận vất vất tay cúi đầu cho thanh âm khó có thể che giấu Mệt mỏi, hỗn loại Tại đây, song phương tình huống ngày hôm nay Thực sự làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi Từ việc hít thật sâu Nhìn được cong tao nhã nữ nhân kia Sau một lúc lâu, nghe giọng nói Ta tạ, khi trở về nhất định sẽ gặp ngươi ngươi mày liễu nhỏ giật thảm, Vân Vận nhìn Điêu Viêm gian ngoan có chút cảm thấy phẫn nộ. Vẫn nhiên vắt tay áo nói: "Lần sau gặp mặt, ta tất nhiên không buông tha cho ngươi, sống hay chết ngươi, ta không cần quả." "Lần sau gặp mặt, có lẽ ngươi không có cơ hội buông tha ta đâu, bởi vì ta cũng không biết bao lâu nữa mới trở về." Điêu Viêm nhún vai nhìn Vân Vận phẫn nộ gương mặt. Chẳng biết tại sao, vốn đã lạnh như băng. Dĩ nhiên lại một lần nữa nổi lên chút độ ẩm Có lẽ, nằm đó tại trong sơn động, Vân chi cũng không có chân chính biến mất. Nghĩ đến đây, tư viêm trong lòng đột nhiên một chút khó có thể nói rõ. Xoay người đi trở về vài bước, đứng trước mặt vân vận, lưỡng mắt đối diện. Người còn không đi, bị con người tối đen cắt gao nhìn thẳng. Vật vật ánh mắt có điều không tự chủ được trốn tránh Giận dỗi nói Giờ phút này nàng dường như không hiểu chính mình cơ hồ giống như bị tâm ma thao túng Với ý chí nói cho làng biết Với thực lực bây giờ của hắn Mà vẫn có gã gan khiêu chiến Vân Nam Tông Thì sau này khi trở về sẽ khủng khiếp như thế nào Nhưng Thủy Trung tình cảm Kỳ dị kia lại ngăn trở sát tâm của nàng Bởi vậy lúc trước một trưởng phát ra lửa đường thay đổi mục đích Ta tin tưởng ngươi bây giờ mới giống vân chi Lặng đó ở trong sơn động Nhìn vần vận không còn vẻ che kín Cao quý ung dung Giờ phút này lại làm cho giống như một tiểu cô nương Hai má đỏ hồng bối rối xinh đẹp năm đó trong sơn động kia Thân này kiều diễm mở mắt này lại một lần nữa hiện đời Diêu viêm bỗng nhiên vang lên Nguyên âm Lạnh lùng trở lên mềm nhẹ hơn rất nhiều Nghe vậy, vân vận nhận ra, trợt trong lòng một trận dồn dập nhảy lên, cố nén nội tâm như một cỗ, nài còn nhảy loạn cảm giác, ra vẻ lạnh nhạt nói, vân vận đó là vân chi, vân chi là vân vận, người hẳn sớm nhận ra, phần nữa vân nam sơn kia, ngươi không phải nói từ nay về sau, mặc kệ vân vận hay vân chi, đều cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ sao. À, đối với bà Lam Tông Tông chủ Vân Vân không hề có hảo cảm, có đúng không Vân Chi? Điều viêm lại một lần nữa hảo cảm tăng lên, cười khẽ một tiếng, đột nhiên vươn song trường, trước thái độ kinh ngạc của Vân Vân, chậm rãi ôm cặp bảo Tông chủ bị tiêu viêm âu. Vân Vân hai má lúc này chốc lát trở nên như lửa đốt, thậm chí là ngay cả mềm mại nhĩ tiêm đều trở nên đỏ bừng lên. Coi hắn tức lực kỳ thật chỉ cần thoáng phóng điểm khí, tư viêm chắc chắn sẽ chấn đất đát, hộc máu trổ ra. nhưng mà lúc này nàng lại là cả người tê dại, đều không thể dậy lửa điểm đấu khí, giống như bị tình nhân kéo vào trong lồng ngực. mỗi tìng đầu cô gái quanh co, mở mịn mà lại tham lam hấp thụ kia, phân xa lại, thả làm cho người ta sướng đặc thù cảm giác. tuy rằng Ôn hương duyên ngọc trong ngực. Khả tiêu viêm trong mắt không có lửa điểm đen tối. Con người thủy chung trong suốt như u truyện, hồng vân vân được văn chúc, hắn buông tay ra chậm rãi lùi về phía sau. Quả thật ta còn hối hận, hối hận năm đó tại trong sơn động kia. Vì cái gì mạnh hơn chịu đựng, đi làm lại không muốn. Hồ cậu điện thánh nhân ta nghĩ nếu khi đó phạm điểm cái gì lùi về phía sau. Tiêu viêm bỗng nhiên cười cười, có chút trêu tức. Vậy người sẽ bị ta đương trường giết, nói như vậy cũng đỡ phải hôm nay lớn như vậy vìn toái. Theo Tiêu viêm lùi về phía sau, phân vặn trên khuôn mặt. Điệp đỏ ửng cũng chậm rãi rút đi, mà nghe được Điệp lời lầy, nàng đôi mắt đẹp nhất thời nhất hoành sáng rộng. Hà hà, cáo biệt nghi thức xong. Lão lộ cười một tiếng, Tiêu Diêm khẽ thở dài một hơi, đối Nguyên Vân vặn chặt tay nói: "Ta truyền cáo Vân Sơn, ta Tiêu Diêm còn có thể trở về." Đến lúc đó, hôm nay diện chứng một số phút thường còn cho hắn. Nói xong lời này, Tiêu Diêm rốt cuộc cũng không hề cốt điều dừng lại, chợt lên xoay người, đi nhanh đối với xa xa bước vào. Sau một lúc lâu sau, chậm rãi biến mất trong bóng tối đứng ở tại chỗ, vân vân nhìn dần dần bóng lưng biến mất. Trên gương mặt có chút tươi cười chậm rãi tiêu tan, một chút chua xót leo lên mặt sát, thấp giọng lẩm bẩm. Tuy rằng trong lòng biếm đau, đối với người nhưng vẫn là hy vọng người không cần trở về. Thời gian hội hòa tan hết chảy, dù hận chẳng qua có lẽ thực đắc ấn lão sư kêu như lời ta phải cô độc một thân a bất quá người đã rời đi như vậy cái kia vì ngươi mới vừa rồi tồn tại vân chi thân phận đó phải hoàn toàn tiêu thất về sau ta sẽ là vân nam tông tông chủ vân vận này tứ tình tựa hộ bốn nền tuột loại. lúc này đây coi như tề hứng một hồi đi ngẩng đầu ánh mắt nhìn lên trời cao vân vận sâu kín thở dài một hơi trên gương mặt nhu nhược nhanh chóng tiêu thất thay thế là cái kia nắm trong tay thêm mã đế quốc thế lực lớn nhất cao ngạo cùng uy nghiêm thân thể hơi chớp trở giống như quỷ mị quanh co chậm rãi biến mất tiểu tử kia nhớ kỹ lời của ta nếu ly khai vậy thực sự không cần trở về sâu kín thanh âm ở rừng rậm bên trong lặng yên bồi hồi thật lâu không tiêu tan Trường 370 Đại Lĩnh Thành Đại Lĩnh Thành Làm ở tỉ, Tây Bắc Già Mã Đế Quốc quy mô Tuy rằng không thể so sánh bằng Với thành trì ở Đế Đô Nhưng so với ô thần thành Vẫn là lớn hơn không ít Hơn nữa bởi vì lên cận có ma thú sân mạch Cơ hồ kéo dài hơn phân nửa Đế Quốc Bởi vậy Một số người mạo hiểm Cùng với những thương đoàn Thường lui tới tại nơi đây làm cho nhân khí cuồn cuộn không ngừng đổ vào thành thị tại mặt bắc cửa thành của đại lãnh thành. Dòng người lui tới cơ hồ đã làm tắc nghẽn cửa thành. Cách ngoài cửa bắc không xa, nhìn như vô tận ma tú sơn mạch, tốt nằm top 3 đội ngũ lính đánh thuê với những đội hình không đồng nhất. Giống như là một đàn kiến chuyển nhà không ngừng mà vào, ngẫu nhiên có một đội ngũ dùng xe ngựa chở thi thể ma tú Từ trong rừng rậm, bằng kèo lùa bụi vang giữa đường xa. Đó rất ấp dẫn xung quanh vô số đạo ánh mắt ngưỡng mộ. Muốn ở trong mà thú sơn mạch săn giết được con mồi vừa lòng, không phải là một chuyện đơn giản. Phi, hôm nay thực sự mẹ nó xui, cùng hai huynh đệ mới vừa rồi bất vả giết một đội đầu cấp hai ma tú. Kết quả lại là một đầu trứng đá ma tú không bảo phàng Từ một chỗ ven bìa rừng, 18 đại án cả người loang lổ vết máu, thất thểu đi ra. Trong xe ngựa ở sau, bọn họ một thi thể ma tú không nhỏ, bất quá, xem ra cái đầu đã bị bổ đôi. Bên nguồn trong, ngoại trừ óc và máu tươi tung tóe, không hề có một thứ chân quý mà hạch. Từ giọng nói vừa vang lên trong đội lính đánh thuê, loại ma tú không có mà hạch như thế này, được gọi là trứng đá không bọng và Nếu trong cơ thể con thú chiếc tiệt này có một thai cấp hai ma hạch mà nói Chúng ta đây đã có thể đủ tiền để đấu giá hội mùa một, một quyền Hoàng giai cao cấp công pháp Một đại hãn vẹn mặt không cam lòng nói Hoàng giai cao cấp, con mẹ nó Loại công pháp này phải đến 11 vạn kim tệ Bạn thật đúng là quỷ út máu Một hãn tử nhìn mẹ Như là đầu lĩnh cả đội nhổ một bãi nước miếng mắng Hắc hắc Vân Nam Tông đang phát ra lệnh truy lã, chỉ cần người Lào cung cấp được manh mối, liền có thể lập tức nhận một bộ huyền giai công pháp, thậm chí có thể làm được Vân âm Tông thu môn hạ. Chúng ta cũng nên thử thời vận một chút, như vậy chẳng khác gì săn giết ma thú lấy tiền mua công pháp. Một nam tử hơi gầy gò, đứt tay lò vết máu trên khuôn mặt hắc hắc cười. Khi hắn nói đến huyền giai công pháp, tiệt tham lam trong mắt. Lộ ra có có thể che giấu. Khi ốm, ngươi cưỡi lên mình lư nhân nhiều đến phát ngu rồi hả? Đầu lệnh Hàn Tử lách lúc liếc mắt, phía môi nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết, người đang bị Vân An Tông đi đuổi giết là ai? Tiêu Viêm cũng chính là người lặng danh lấy được quán quân luyện dược sư đại hội hai lần song đến Vân An Tông, đương trưởng đánh chết đấu vương cấp bậc Vân." còn nữa từ trong tay cường giả đáng sợ đấu tông cấp bậc vân sơn toàn thân trở ra cái loại cao thủ như thế những người như chúng ta có thể chạm vào được hay sao hắc hắc ta cũng chỉ nói chơi mà thôi loại người như thế à sao chúng ta gặp được cây gò lam tử ngự ngủ nói bất quá nghe nói vân nam tông đã đem lệnh truy lãm tuyên bố khắp cả nước điều kiện mấy người như vậy thực sự làm động lòng người ta nghĩ điều về kia Dù có đảo thoát khỏi sự đuổi giết của Phân nam Tông, Nhưng ở Gia Má Đế Quốc cũng lựa bước đi khó khăn. Việc này chúng ta có lựa điểm quan hệ hả? Đừng có cả ngày khờ khạo mộng tưởng hão huyền Cho dù người gặp được thì sao? Chẳng lẽ có thể mang phá đau của người ngăn cản người ta? Đầu lĩnh hát tử cười lạnh. Đừng có mài đầu vào lửa. Nhanh về thành ngay cho lão tử. nghỉ ngơi một ngày. Ngày mốt còn phải tiếp tục bán mạng nói thẳng ra, chỉ dựa vào hoàng sai trung cấp công pháp của chúng ta hiện tại muốn đột phá đấu sư cấp bậc phải mất khá nhiều năm. Theo tiếng quát của đầu lĩnh hán tử, vài năm tử vết máu vẫn loang lổ đầy người, đành bất đắc dĩ cắn môi, động loạn thét to vài tiếng, thẳng bước hướng tới cửa thành trong tận mắt. Từ lối đám hán tử đi qua trong sâu rừng dạo bỗng nhiên chậm rãi một thân ảnh toàn thân trùm hắc bào ánh mắt nhìn uất qua phía trước chậm rãi hơi cúi đầu áo tròn kéo lên trùm kín hơn thân nửa khuôn mặt bắt đầu truy ngã khắp nước sao phần sơn thực sự là hoang phí tiền vốn a cười lạnh một tiếng hắc bào nhân hơi hơi ngẩng đầu lộ ra lại nửa khuôn mặt khá thành tú nhìn hình dáng quen thuộc này Rõ ràng chính là tiêu viêm ngày đó thoát khỏi quân hàm tông đuổi giết. Từ ngày đó, sau khi vận vận mở lối cho tiêu viêm rời đi, hắn liền dùng bản đồ so nháp đi đưa cho theo một đường vòng lớn. Tiêu viêm mất 10 ngày mới hoàn toàn tránh khỏi truy binh. Sau một ngày nghỉ ngơi, liền theo chỉ dẫn của bản đồ từ trong ma thú sân mạch, một đường đi tới biên cảnh Tây Đế Quốc. Lại liên tiếp buôn ba, mất 7-8 ngày, lúc này mới có thể tới được đại lĩnh thành gần biên cảnh tây bắc đế quốc dựa theo bản đồ chỉ cần xuyên qua đại lĩnh thành và vài trạm kiểm soát là sẽ tới biên cảnh của sa mã đế quốc đến lúc đó chỉ cần ra khỏi phạm vi sa mã đế quốc lệnh truy sát của vân hàm tông đối với tiêu viêm hoàn toàn mất hiệu lực ở nước ngoài vân hàm tông tuy rằng có một chút lực chấn nhét nhưng danh vọng còn xa mới bằng được trong sa mã đế quốc Thế lực tại đây cũng tự nhiên không quản cái gì tông môn truy sát lệnh. Mấy năm nay, Vân Nam Tông cố thủ tại trong gia mã đế quốc, cực lực bài xếp ngoại lai thế lực. Bởi vậy, cũng tạo ra chi nhánh Vân Nam Tông ở nước ngoài, chịu không ít hậu quả ngược đái. Gần một tháng buôn ba trong ma thú sơn mạnh, tiêu viêm cũng nhận được vô vàn gian khổ. Tuy rằng bởi vì khí tức của Thôn Thiên Mãng, làm cho những bình thường ma thú không dám trực tiếp ngăn trở. Nhưng mà ma thú sơn mạch rộng lớn như vậy, trong đó tự nhiên không thiếu vài loại dị thú có tuyệt lực khủng bố. Những loại ma thú yếu hơn một chút, cho dù có phần nào kiên rẻ thôn thiên mãn, nhưng nếu có đàn, chỉ cần vài con là chúng bắt đầu bất chấp sự hãi. Bởi vậy trên đường đến đây, cho dù đã thoát khỏi chi binh bươn lăn tông, nhưng tiêu viêm lại vẫn bị đuổi giết đến cả bay chó sủa thì rằng khoảng thế giới này làm cho Thiêu Viêm nuốt hết đau khổ, bất quá mang được không ít hứng phấn cho hắn. Sau khi trải qua gần nửa tháng điều dưỡng, linh hồn bị áo tổn của dược lão rốt cuộc khôi phục. Trước cho đến lúc đó, tiêu viêm thị trung vẫn còn run như cầy sấy. Rốt cuộc là chút nỗi lo âu bất như thế nào, có dược lão bên cạnh ít nhất hắn còn có con chủ bài chữa lần để bảo mạnh. Lại nữa trong một tháng dài buôn hành có lẽ dân cớ bởi vì trong cơ thể còn sót lại một chút dực lực cho nên sau lần trước đột phá thực lực tiêu viêm tự nhiên mơ hồ tăng lên sau một lần tiêu viêm từ trong miệng một đầu đấu vương cấp bẩn tú thoát ra bất chi bất giác tăng lên rõ rệt thực lực tiêu viêm đã hoàn toàn đạt tới tứ tinh đại đấu sư nếu tính từ lúc trong sân động được dực vật kích phát như vậy trong một tháng này tốc độ của tiêu viêm đã trực tiếp tăng lên ba tính, tốc độ như vậy tuyệt có thể hình dung bằng hai chữ đáng sợ. Suy rằng điều đó có liên quan khá lớn đến khoảng thời gian này, tiêu viêm phải trải qua sinh tử, chặt giết cùng với rực lực tiềm ẩn trong cơ thể, nhưng vấn nạn chế dấu không được tu luyện tiên phú của tiêu viêm, cho dù dược và hống có phải tán thừa không thôi. Đương nhiên, chỉ điều này đã để cho trong lòng tiêu viêm tràn đầy há hức là tin hòa tham quyền miễn bí pháp được gọi là trận tốc chi bằng của phần thiên cốc trải qua thời gian 1 tháng nghiên tập. Lần nữa một bên dự cáo chỉ dạy ở 3 ngày trước, Tiêu Viêm rốt cuộc đã thăm dò được một chút phương pháp của bí pháp. Tuy rằng trong lúc thực nghiệm vẫn có phải là thất bại, nhưng nhờ những lần thất bại đó, hắn có thể cảm nhận được thực lực tiến tiến rất nhiều. Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được sự uyên diệu của bí pháp. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể chiến chinh tu luyện thành công, thiên hỏa tam việt biến. tới lúc đó, thông qua bí pháp là tăng thực lực lên, chỉ sợ trong hàng ngũ đại đấu sư cấp bậc, họ có thể tìm được đối thủ. tổng quát mà nói, trong một tháng chạy trốn này, tiêu viêm thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, cơ hồ làm cho hắn cười lít cả miệng. Hắc hắc, nghĩ đến những thu hoạch trong tháng vừa qua, tiêu viêm nghĩ không được lỡ đụng cười, hắn có bộ dạng bất đắc thường vết qua, liền kéo áo khoác trùm kín, che dấu toàn bộ khuôn mặt, tầm mắt nhìn lướt qua cái đó không xa, người đó, đế, rời đi xa vào cửa thành, chậm rãi thất bước, với tình trạng hiện tại của hắn, vẫn nhanh chóng rời khỏi giang mã đế quốc. Hôm nay các món nợ đó, theo viễn hiện tại vẫn chưa đủ để cách đòi lại vết quá hoàn hảo, hắn cũng không vội, bởi hắn biết, hắn có ưu thế rất lớn hắn còn trẻ. Cái hắn có chính là thời gian còn nhiều đi đến gần cửa thành, sau tiêu viêm đứng xếp hàng chờ đợi. Ánh mắt quét qua một vòng, bỗng nhiên nhíu mày, vách tường tại trước mặt dán một tờ giấy màu trắng. Suy giảng thấy được, lúc này trên tờ giấy trắng kia vẽ hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Tiêu viêm ánh mắt đảo qua liền phát hiện hai khuôn mặt kia, một là khuôn mặt hiện thời của hắn, còn một chính là gương mặt lúc trước đã biến thành Để tham gia luyện dưỡng sư đại hội Với mặt mà hắn tùng cái tên Nhàm Kiêu Nhật nhiên đây là Vân Nam Tông Sợ tiêu viêm lại sử dụng thân phận Nhàm Kiêu Bù đồ cơ hội thoát khỏi Gia Bà Đích Quốc Vì bát ta Vân Sơn tiêu phí không ít tâm tư A cười lại một tiếng Tiêu viêm ánh mắt nhìn về hướng cửa thành Phát hiện nơi đó tụ thành vệ binh cự nhiên còn tại ven đường kiểm tra thân phận của người vào thành mỗi một người đi vào đều bị hai vệ binh cầm bát hỏa ngó nghiêm một hồi sau đó mới cho phép tiến vào giả mã hoàng thất đã âm thầm trợ giúp bốn năm tông sao hơi hơi nhíu mày tiêu viêm lầm lầm nói lấy tâm cơ của gia hỉ thiên Hắn biết lúc này đối phó với ta một khi để cho ta đào tẩu được mà nói sẽ làm cho giả mã đến quốc hoàng các ngày sau có nhiều địch nhân a hơn nữa Già mã hoàng thất cũng có nập tông Cũng chưa có bao nhiêu hấu hẳn Tên Mộ tang chết tiệt Không phải chỉ là một thành phủ thôi sao Mẹ nó đông ngạo như vậy Hắn cho là đại lĩnh thành Chỉ một hình án lịch đoàn sao Không sợ gặp Tiêu Viêm Người ta trực tiếp một tước bổ chết hắn Ngay khi Tiêu Viêm có chút kinh ngạc Để trước một năm tử hồi lâu bỗng nhiên nhấn lại mắng dọn một chút, tùy rằng chui lã tiêu viêm cũng không liên quan đến gia mã đế quốc hoặc thất nhưng mộ ta lại là xuất thân của vân Nam tông hiện giờ nhận được lệnh chi lã của tông môn để biểu hiện cho tốt tự nhiên phải lấy việc công làm việc tư một gã nhìn dưới đồng bạn của nam tử Vương mới mắng bụi vàng kéo hắn thấp giọng nói cáo mượn quay hù như một bãi nước bọt Nam tử khinh thường mắng một tiếng, bất quá cũng không có tiếp tục dục bạn thêm. Kiện nhiên đối với người mũi tăng kia, hắn có chút e ngại. Nguyên lai là xuất phát từ vân nam tông, nghe được hai người đối đáp, tiêu viêm lúc này hơi có chút giận mình. đệ tử của vân nam tông trải rộng khắp giả mã đế quốc, lấy năng lực của bọn họ, trong đó tự nhiên có người làm quan chức địa vị cao trong đế quốc, hiện giờ nhận được lệnh truy lã của tông môn. Bọn họ chỉ cần thoáng vận dụng một chút quyền lợi trong tay Chính là có thể đủ thao túng toàn bộ trang kiểm soát Của Gia Mã Đế Quốc Mà hiện tại tiêu viêm mới mơ hồ nhận thấy được Vân Hạm Tông Ở trong Gia Mã Đế Quốc Đến tận cùng có năng lực khổng lồ như thế nào Cũng có trách Ngay cả Nằm trong tay toàn bộ Gia Mã Đế Quốc Gia Mã Hoàng Thất đối với bọn họ Vẫn Còn có đôi điều kiêng kỵ trong lòng hơi trầm ngâm, tiêu viêm từ từ lui dần ra khỏi đội ngũ xếp hàng vào thành, cho đó quẹo vào một góc tường thành heo lánh, ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Chứ tường thành lúc này like. tên tuần tra binh đang đứng gật gù buồn ngủ, tự văn dực chậm rãi bắn ra, hai chân hơi gập, sau lưng cánh rung lên, thân thể đột nhiên vút đi, mũi chân là trên vách tường thành, hóa thành một đạo bóng đen như tia chớp vọt lên mặt thành. vừa lúc tên tuần tra binh quay đầu sang hướng khác, nhảy sang tường bên kia. hai chân mới dám trên mặt đất, tiêu viêm vội vàng lướt nhanh vào một góc phòng ốc, vỗ vỗ tay thu hồi từ bấn dực. lúc này mới thông song tiêu sái đi vào. trước khi rời khỏi sa bá đế quốc, nơi này là một trong không nhiều năm vài cái tòa thành thị hắn cần phải đi qua. lúc này hắn cần phải biết được một ít tin tức tình báo về phương Nam Tông Chương 371 chuẩn bị trước khi rời đi, chậm rãi đi vào thành thị, tiêu viêm xuyên vào dòng người mãnh liệt trên đường phố, ánh mắt quét qua một vòng lông mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện mỗi một cây cột trên đường phố đều được dán lên lệnh truy lã của vân nam tông. Trên mỗi tờ giấy dung mạo của hắn cực kỳ rõ ràng, mà tù lao ghi phía dưới tờ truy lã là huyền sai công pháp, dẫn tới không ít người qua lại dừng mắt nhìn chăm chú, tránh không khỏi trong mắt hiện lên chút hàm làm. Huyền sai công pháp đối với rất nhiều người mà nói đều thuộc loại ngộ không thể cầu. xem ra thật đúng là có chút phiền phức a. tiêu viêm cẩn thận giấu kín khuôn mặt dưới áo choàng trong lòng thấp giọng lẩm bẩm, nhanh chóng rời khỏi Sa Mã Đế Quốc. trong này thực lực của Vấn Nam Tông đích xác quá cường đại, lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản không đủ để chống lại bọn họ. thay ngầm của rực lão bỗng nhiên vang lên. tiêu viêm cười khổ gật gật đầu, khẽ thở dài một hơi loại cảm giác này như chó nhà có tang bị đuổi ra khỏi. Thật có chút không dễ chịu. Tuy rằng, luôn miệng nói sớm hay muộn sẽ quay trở lại. Nhưng đại đấu sư so với cấp bậc đấu tông đây chính là con đường thật dài phải đi. Từ từ, sao đã chán là như vậy? Người lấy thực lực bản thân khiêu chiến toàn bộ vân nam tông hơn nữa cuối cùng còn toàn thân trở ra. Chiến tích như vậy đừng nói đưa khắp Nhìn Gia Mã Đế Quốc Cho dù trên toàn đấu khí đại lục E rằng Có thể làm được cho nhiều người trọn mắt cứng lưỡi Còn nữa Ta nghĩ Kể cả trong Gia Mã Đế Quốc Chỉ sợ không có ít người cảm thấy kính phục Đối với sự hào hùng của ngươi. Dù sao cho dù một vài đấu hoàng cường giả Sự quyết đoán Do ra còn kém so với tiểu tử Khoa Nhi 18 tuổi như ngươi. Làm như cảm nhận được suy nghĩ của tiêu viêm Dự võ bất đắc dĩ an ủi hắng hắc cười nhẹ một hơi nghe được thanh âm có chút xả lùa của dược lão tiêu viêm chợt nhớ tới 3 năm trước đây tính toán của dược lão khi dạy của mình thần bí công pháp phần quyết trong lòng không khỏi nghe họ giọng hỏi lão sư ta nhớ rõ lúc trước người tựa hồ có nói chỉ cần có cách thu thập dị hoạn chính là thay thể người luyện chế ra một hoàn mỹ thân thể để giúp làm tinh hồn Điều này nói cách khác là một phương thức sống lại sao? Ngay khi tiêu viêm nói đến những lời liên quan, tuyện chế thân thể, hắn cảm giác được rõ ràng. Linh hồn của giật lão trong giây lát kịch liệt chống động, lập tức có chút kinh ngạc. Từ khi hắn nhận thức được giật lão tới nay, vị thần bí lão sư này, tựa hổ luôn duy trì đặn điểm hiên hoa linh hồn dao động mạnh mẽ như lúc này đây là lần đầu tiên tiêu viêm cảm nhận được. xem ra lão sư đối với chuyện này thực rất quan tâm. tiêu viêm lồng mì chớp chớp trong họng có chút xấu hổ và làm thời gian này dực lão vì trợ giúp hắn mạnh mẽ mà lên đã chạm qua vô số tầm huyết mà chỉ vì một cái gọi là ba năm hẹn lại thiếu chút nữa quên bén việc của lão sư không một mảnh chấn động linh hồn sau khi rằng co gần lửa phân chung mới chậm rãi lắm xuống. Sự bão đè lén cảm xúc cười nói, Ấn, lại nói tiếp, lúc trước sau khi nhận thức ngươi, tôi nữa quyết định đem phần quyết mà ta, thiên tâm bạn khổ mới có thể, có đường dạy cho ngươi, mục đích chính yếu, chính là nhờ ngươi về sau tu luyện thành công, có thể sử dụng dung hợp hỏa diễm, thay ta luyện chế ra thân thể, dung lạp cất chứa linh hồn, dù sao trong giới chỉ cũng không giống như bị nhốt vào bóng tối vô tận thật sự rất tra tấn người hơn nữa cũng có một việc còn cần ngươi giải quyết nói đến cùng thanh âm rừng lo không khỏi run rẩy chậm rãi Chậm thấp cùng bi thương chắc là nhớ đến thời gian bị ngủ say trong vô tận hắc ám ngón tay chậm rãi mài nhẹ vào hắc sắc dưới chỉ trong hắc bào. Tiểu Viêm nhẹ giọng thở một hơi, thoáng trầm mặc trên khuôn mặt thần tình lóe sáng. Thế cười, Côn Nhu nói: "Ba năm nay cảm ơn lão sư." Ha ha, ngươi đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm như vậy chứ, không giống người chút nào cả. Thanh âm nhu hòa của Tiểu Viêm làm cho dực và óc xực cũng cảm động bật cười nói lão sư trả giá vì ta nhiều như vậy ta đây làm đệ tử tự nhiên phải hiểu được tri ân hồi báo từ viêm thành âm có chút khàn khàn khẽ cười cười quả quyết nói yên tâm đi lão sư việc sống lại của người đệ tử từ nay chặt chẽ ghi tạc trong lòng người có tâm như vậy ta đã thỏa mãn vô cùng có thể trong lúc rủi ro lại giữ giữ được một đệ tử xuất sắc như ngươi Ta thật đã mát nguyện một phần tâm nguyện. Dược lão cười, nói. Ánh mắt tiêu viêm chậm rãi đảo qua hai đường phố trong lòng đốn nhiên hỏi. Đúng rồi, lão sư, luyện chế thân thể ít nhất cần mấy loại dị hoàng cùng dung hợp. Điều này, hẳn là ba loại A. Ta cũng không rõ ràng cho lắm. Công pháp vận quyết kia thực sự quá mức quỷ dị, Ta đối với nó cũng am hiểu không sâu. Lúc trước có được nó. Khi nói tới đây, dược lão bỗng nhiên ngừng câu chuyện đột ngột chầm mặt. Bà loại sao cũng không để ý đến sực lão bỗng dưng chầm mặt, tiêu viêm khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói. Hiện giờ ta nắm trong tay thanh liên điện tâm hỏa, hơn nữa có thể phối hợp cùng côn linh lĩnh hỏa của lão sư. Đó chẳng phải là nếu như ta thu thập thêm một loại dị hỏa nữa, là có thể thay ngày luyện chế thân thể. hẳn là có thể chầm mặt một hồi lâu, thanh âm sực lão đột nhiên kích động. Tiêu viêm mở chừng hai mắt nhẹ giọng cười Ta rất ngạc nhiên Sau khi lão sư xuống lại Thực lực có hay không Có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong trước kia Khởi đầu có chẽ né Sẽ có chút chúc chắc bất quá chỉ cần hoàn toàn Quen thuộc thân thể mới Nghe rằng so với trước kia Còn cao hơn một bậc Dực lão nhạt nhạt cười nói Sự tự tin biểu hiện trong thanh âm Dù sao trong mấy năm nay ít hẳn không thể tu luyện đấu khí, nhưng linh hồn dược lão so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Sẽ đạt tới trình trạng như thế nào?" Đề Viêm hỏi dồn. "Ha ha, trong người hiệp đánh bại Vân Sơn không cần tốn sức." Sực lão mỉm cười, trong nụ cười không hề che dấu ngạo khí của cấp bậc đỉnh cao cường giả, đôi mắt yêm lại, Đề Viêm khẽ miệng nhợt nhạt, nhạt cảm thôi. Vân Sơn lúc này là đống đông thượng giả dù nói bệt bẹt là nhất tinh nhưng dù cử tinh đấu tông chỉ sợ không dám nói mười hiệp đánh bại hắn như vậy mà nói nếu như sấm bão hồi phục thực lực ít nhất cũng đấu tôn cường giả chậm rãi đè nén rung động trong lồng ngực đấu tôn cường giả cơ hồ có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp khắp đại lục a tiêu việt mười ngón tay trong tay áo giao nhau hệ giọng nói, "Thực lực tăng trưởng thần mê người, nhớ giống lão sư trước kia đã nói, ở Già Nam học viện có tung tích một loại dị hóa, bọn lửa đó gọi là gì?" "Vẫn là tập viên." Dược lão nhắc nhở nói, "Vẫn là tập viên sao?" Cười gật gật đầu, Tiêu Viêm lại nói, "Xem ra lần này phải đến sa Già Nam học viện." Ta có thêm một nhiệm vụ quan trọng a Một khi đã như vậy Liên cũng thể tiếp tục lặng phí thời gian Giả ma đế quốc nữa Có thể nhanh chóng rời đi Liên không cần kéo dài Tư viêm nhẹ thở một hơi dò hỏi Giả Lam học viện tọa lạc Tại rào giới của mấy đại đế quốc Khu vực xung quanh cực kỳ mở mang Mặc dù tồn tại một lãnh phạm vi xung quanh Giả Lam học viện là khu vực hòa bình bất quá ở ngoài khu vực này giống như là vật cực tất phản sự hỗn loạn làm cho người ta tác lưỡi vô số thế lực cần lượt thay đổi từng ngày mỗi lần giả la mộc viện chiêu sinh cũng đều có đạo sư một đường hộ tống hơn nữa khi đến khu vực đế quốc biên cảnh ông vi ấn bộ vệ đội còn phải tăng cường bảo hộ nói cách khác các tân sinh thật đúng là không dễ dàng bình yết vô sự tới học viện sư lão bỗng nhiên nói cho dù ly khai ra mã đế quốc trước hết người cũng phải chuẩn bị chu toàn một số thứ cần mang theo sau đó mới có thể tiến vào cái khu vực hỗn loạn kia nói cách khác chỉ một cái vô ý bị người ta ám toán sẽ không hay ho chút nào ta vừa rồi có coi qua lạp dưới của ngươi phát hiện trong đó các loại đàn dược đã không còn đầy đủ thậm chí hồi khí đan Loại đan dược cần thiết này, khi còn ở ma tú dân mạch sớm đã sử dụng hầu như không còn. Nếu không chuẩn bị trước một ít, về sau khi xảy ra chuyện, muốn luyện chế lại sẽ phải chậm chế thời gian. Sở đáo nhắc nhở, nói. Anh. Nghe vậy, Tiểu viêm lúc này mới nhớ tới. Trong một tháng nay chạy trốn vừa rồi, nguyên bản các loại đan dược dự trữ phong phú lúc trước, tích xác bị án sử dụng đến gần như cạn kiệt. Vậy trước hết tới phòng đấu giá mua một ít dược liệu a sau đó hỏi thăm một chút lộ tuyến, thuận tiện xem ra. Cũng phải hỏi luôn lộ tuyến đi qua, đến cùng là có nhiều hay ít đế quốc quan viên xuất thân từ Bắc Nam Tông, như vậy sẽ tránh được, và có được sự chuẩn bị chú đáo hơn. Tiêu viêm trầm ngâm một hồi lâu nhẹ giọng nói. Ân! lưu ý ngàn vạn lần đừng để bọi lộ thân phận nghe dường lão nói lúc này mới gật đầu sau đó dần dở lùi vào trầm mặc phân rõ việc cần làm tiêu viêm cũng không chần chừ xoay người tiến vào con phố sau đó rất nhanh đi dọc cuối đường một khu phòng đấu giá xuất hiện trong tầm mắt nhìn dấu hiệu gắn ở phía trên rõ ràng là một chi nhánh thước đặc mỹ gia tộc Tiến gần khu đấu giá, ánh mắt tiêu viêm Quách qua một vòng Cuối cùng dừng lại một bức màn che. Phía bức màn che ghi đen ghi rõ Tiếp đãi những khách quý đặc biệt Của gia tộc Chầm gầm một hồi lâu Bàn tay chóng lên một cái Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thủy tinh tạp biến Loại tạp biến này là tạp biến Cao cấp nhất của thức đặc nhĩ gia tộc Dành cho những khách quý đặc biệt Lúc trước ở đế đô Bởi vì quan hệ của Hải ba Đông Thức đặc nhĩ gia tộc mới âm thầm lặng lẽ tặng tiêu viêm. nghe nói tập kiến này có thể tặng quyền cho hắn ở bất kỳ thân phận. vân hội lào của thứ đẳng nhĩ gia tộc có được 100% trợ giúp. cầm tập kiến trong tay, tiêu viêm bước nhanh tiến tới vào khu khách quý thất. khoảng vài giờ sau, tiêu viêm tiến vào khách quý thất. bước màn đen tối rốt cuộc cũng vén lên toàn thân vẫn trùng hắc bào không nhanh không chậm đi xa trên khuôn mặt dưới hắc bào lộ ra vẻ vừa lòng rời khỏi phòng đấu giá lúc này tiêu viêm đã thuận lợi lắm đại bộ phận dược liệu cùng với tin tức tình báo tôi đặc nhí gia tòng tặng cho hắn khách quý tạm, chỗ tốt này thật là làm ngoài dự liệu sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ tiêu viêm cũng không có tìm chỗ luyện chế đan dược ngay tại trong thành thị mà lạc lẽ đi về tường thành phía nam. Sau đó, không chút kinh động, bất kể nào bay vút ra ngoài, xác khỏi đạt lĩnh thành, tiếp viện tìm ở một chỗ hẻo lánh trong rừng rậm. Ở trong đó bắt đầu ra tay luyện chế rất nhiều loại đan dược. Những đan dược này đều là loại bảo bệnh đan dược cho hắn trong những ngày sắp tới.